Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào hỏi, thì ông ta đã đùng đùng tức giận quá Mọi chuyện là như thế nào vậy? Tại sao lại xảy ra như thế chứ? Không phải tôi đã bảo các cậu là phải quan sát xung quanh hay sao? Tại sao lại có thể để hung thủ ra tay như vậy hả? Đồng chí cảnh sát viên kia nghe thế vậy thì biết mình đã tắt trách Đành quay về phía xếp và cuối đầu nhận lỗi Dạ bà có anh Tôi đã luôn quan sát đối tượng 24 trên 24 Nhưng quả thực là tại thời điểm đó, không có ai lạ tiếp cận. Camera được lắp bốn phía căn nhà đều không có hiển thị sự bất thường nào hết rồi. Rồi anh ta từ từ kể lại. Nguyên văn rằng vài giờ trước, đang chuẩn bị thả lỏng, định đi mua cốc cà phê về uống cho tỉnh táo tinh thần sau những giờ theo dõi căng thẳng, thì nghe bên trong căn nhà của Toàn có tiếng thét. Vội chạy vào bên trong thì thấy mẹ của Toàn đang ngồi bệt xuống dưới đất tay chỉ vào trong phòng tắm, miệng thì lắp bắp đầy vẻ sợ hãi. Thấy vậy biết là có chuyện chẳng lành, viên cảnh sát kia đã xông vào thì thấy bên trong là mấy tay vệ sĩ riêng đang đứng dạt hết sang một bên, còn Toàn thì nằm trong phòng tắm, máu chảy đầm đìa. Trên tay Toàn là một con dao cắt giấy, toàn thân đầy những vết cắt, máu thì hòa lẫn với nước từ vòi hoa sen chảy xuống đỏ lòm cả sàn nhà tắm. Lúc bấy giờ cả căn phòng sộc lên mùi máu tươi tanh tưởi. Do được huấn luyện tâm lý sẵn sàng trước mọi tình huống, đồng chí cảnh sát liền gọi cứu thương, sau đó bế Toàn ra bên ngoài. Ngay lập tức, Toàn được đưa đến bệnh viện và cấp cứu từ lúc đó, trong cái tình trạng vô cùng nguy kỷ. Ngay xong câu chuyện ấy, ai nấy cũng đều trầm mặt ngao ngán và cũng chỉ biết có ngồi xuống dãy ghế bên ngoài hành lang để chờ đợi kết quả. Biết đâu khi tỉnh táo lại, Toàn có thể kể mọi chuyện đã xảy ra để biết được chân tướng minh bạch. Đúng lúc này thì Na lại nói với mẹ Toàn chuyện bị diễm ám ảnh và khuyên nên mời thầy pháp đến để giúp, nhưng mẹ của Toàn lại chỉ gạt phăng đi, bà không tin vào những thứ mê tín tận đầu tận đâu, chỉ cho là Toàn đã bị sai chấn tâm lý sau cái chết của những người bạn. Na nghe vậy thì không thể nói thêm được điều gì nữa, nên cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Chờ thêm 1 giờ đồng hồ nữa, cánh cửa phòng cấp cứu mới bật mở ra bác sĩ cấp cứu cho Toàn mệt mỏi bước ra bên ngoài. Bố mẹ của Toàn thấy vị bác sĩ thì liền chạy ra đến nắm tay của ông, có vẻ là khá lo lắng. Mẹ Toàn khóc nãy giờ, vội vàng bù lu bù loa lên rồi hỏi: "Còn tôi có làm sao không ạ bác sĩ ơi? Nhạt tôi, nhạt tôi chỉ có một mình nó, nếu nó chết thì sau này gia sản nhà chúng tôi phải biết làm sao chứ?" Nghe vậy ai cũng tỏ vẻ khó chịu, còn đã không biết ra làm sao mà giờ đây ba ấy vẫn còn đang lo đến khối tài sản không ai kế thừa. Thảo khẩu chằng xuống thở dài một cái, rồi bác sĩ mới lên tiếng nói. "À, tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân vẫn còn cần phải theo dõi và điều trị thêm. Cũng xin thông báo với gia đình rằng, gần tay gần chân của cậu ấy đã bị cắt đứt hết. Dù có tỉnh lại, cũng chỉ có thể làm người tàn phế cả đời mà thôi. Hơn nữa tâm trí của cậu ấy cũng không ổn định, có lẽ là đã gặp phải một cú sốc gì đó rất lớn." mong gia đình cứ chuẩn bị tâm lý trước. Đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại rồi thì có thể vào thăm. Nhưng nhớ là không có được quá nhiều người. Tránh cho bệnh nhân kích động mà xảy ra điều ngoài ý muốn nha. Yeah. Ngay vậy mẹ của Toàn giờ đây cũng đã ngừng ngất xỉu. Bấy giờ Văn và Phát lại không còn thấy tức giận với người đàn bà ấy nữa, mà lại cảm thấy đáng thương. Dù sao cũng là một người mẹ. Thấy con của mình bị vậy, chắc có lẽ là phải chịu đựng kích xuất lớn. Nếu ban đầu dạy dỗ con tốt, không để con ỷ lại vào nhà có tiền mà cây chuyện thì cũng đâu có xảy ra sự cố ngày hôm nay chứ. Tối đêm này hôm đó, ba người còn lại trong nhóm sinh viên tiếp tục mơ thấy cái cảnh tượng cũ, lần này họ trực tiếp đứng quanh đó coi diễn hành hạ thân thể của Toàn. Nhưng khác với cảnh và bảo, hôm nay dường như trong mơ, Toàn có thể thấy mọi người trong cả quá trình Cô ta liên tục nhìn về phía ánh mắt cầu cứu. Một bên mắt còn không có ngừng chảy lệ, trông cái vẻ mặt rất là khó coi. Từ đầu cho đến cuối, ba người còn sống là Linh, Na và Phúc chỉ có dám ôm nhau sợ hãi, cũng không biết làm bất cứ một điều gì khác. Mà cho dù lương tâm bọn họ có trỗi dậy thì cũng không thể nào chạm được vào đến cảnh tượng trong mơ. Họ sợ, họ khóc không phải là vì lo lắng thương xót cho bạn bè mà đơn giản là vì họ lo sợ người tiếp theo năm đó có thể sẽ chính là mình. Tối đêm ngày hôm đó, ba người còn lại trong nhóm... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net